Chương 1. Lời kể của Colin Lam Như cảnh sát đã biết, ngày 9 tháng 9 vào 14 giờ 59 phút, tôi đi dọc theo phố Wibraham-Serieson theo hướng đông. Đó là lần đầu tiên tôi đến đây và thú thật phố Wibraham-Serieson này làm tôi hoàn toàn mất phương hướng. Tôi đang thẩm tra lại một trong những linh cảm của tôi Vì linh cảm ấy rất lờ mờ Cho nên tôi càng cố muốn biết xem nó có đúng hay không Tôi tìm số nhà 61 Liệu có số nhà đó không Tôi bắt đầu đi từ nhà số 1 đến số 28 thì phố Wibraham-Sellison bị một phố lớn cắt ngang Tên phố lớn đó là đại lộ Albany Tôi mẹ thử đi ngược lại. Bên này phố chỉ có một bức tường xào chạy xài. Trong là những tòa nhà chung cư nhiều tầng bằng bê tông cao cút lên tận trời xanh. Không thấy lối vào nhà để lên cầu thang, chắc ở mặt phố bên kia. Vậy là đi theo hẻ bên này không ít gì. Vừa đi, tôi vừa kiểm tra các nhà số 24, 23, 22, 21. Biệt thử Diana Hẳn đây là đây là số 21 Một con mèo ngồi trên một cột hàng xào Đang đưa chân lên xoa mặt Rồi tôi đi đến số nhà 19 Đột nhiên cánh cửa ngôi nhà số 19 bật mở Một người bên trong Lao ra như một quả trái phá Kèm theo một tiếng rú man dại Không ra tiếng rú của con người Một cô gái trẻ Lao xa phía cọc sắt Ra đến hẻ phố cô đâm sầm vào tôi Khiến tôi loạn troàng suýt ngã Rồi cô túm lấy tôi Như kẹt chết đuối Túm được cái cọc Bình tĩnh đã nào tôi lấy lại thăng bằng Cô bình tĩnh đã chứ Cô gái đã chấn tinh lại đôi chút Không kêu lên nữa Mà lại khóc nức nở Thu thật là bản thân tôi cũng lung túng Cô có chuyện gì phải không Tôi hỏi Nhưng thấy câu hỏi vô xuyên Tôi nói thêm Có chuyện gì vậy Cô gái nín thở Mắt lấm lét trọt vào ngôi nhà Trong ấy Trong ấy Trong ấy làm sao Có một người chết Nằm trên sàn nhà Bà, à, bà ta Xuyết nữa dẫm phải ông ta Ai Mà tại sao lại dẫm Bà ấy mù tôi đoán thế Còn ông ta thì đầy máu Đột nhiên cúi xuống nhìn hai bàn tay Cô gái vội buông tôi ra Tay tôi cũng đẩy máu đây này Cô ta nói thêm Đúng thế Tôi nhìn lên ống tay áo Tôi cũng bị xây vết máu Tôi thở dài Cô làm dây sang áo tôi nữa đây này Suy nghĩ một chút tôi nói Cô dẫn tôi vào trong đó xem thử Không, không Tôi sợ lắm Tôi không dám vào cái nhà ấy nữa Có lẽ cô nói thế là đúng. Tôi nói rồi đưa mắt tìm xem có chỗ nào xỉu cô gái đến. Bởi tôi thấy cô ấy đang xỉu đi, không thể đứng phương được nữa. Tôi đỡ cho cô từ từ khu xuống bên cạnh hàng xào sắt, rồi đặt cô ngả đầu vào hàng xào. Cô ngồi yên đây, đừng đi đâu, đợi tôi xa đá. Nếu mệt quá, cô cúi xuống, cục đầu lên đầu cối mà nghỉ. Bây giờ thì tôi hơi sẽ chịu rồi. Cô nói bằng dòng không được tự tin cho lắm. Tôi không gặng hỏi thêm, chỉ vỗ nhẹ vào vai cô an ủi rồi đi nhanh vào nhà. Vào qua cửa ngoài, tôi liếc nhìn sang sang bên trái. Đó là phòng ăn. Tôi đi thẳng vào phòng khách bên phải. Trong đó, một bà có tuổi, tóc hoa sâm, đang ngồi trong chiếc ghế lông Nghe thấy tiếng đọc, bà ta quay đầu lại Ai thế? Tôi cũng nhận thấy ngay là bà ta mù Mặt quay về phía tôi Nhưng cặp mắt lại hướng lên phía bên trên đầu tôi Tôi hỏi thẳng vào vấn đề Vừa rồi, một cô gái trẻ lao ra ngoài đường Kêu lên rằng trong này có một người bị xiết Trong lúc đang nói, tôi đã thấy ngay Câu hỏi của tôi rất hồ đồ. Trong một gian phòng ngăn nắp thế này, trước mặt một phụ nữ dáng quý phái, ngồi chắp hai tay, lành hiền, bình thản, làm sao có thể có xác chết nào được. Nhưng bà giả đáp, đúng đây, sau cái đi văng kia kìa. Tôi vọc ra sau lưng đi văng thì thấy nạn nhân, cánh tay cứng đờ, hai mắt mở to như mắt thủy tinh và vết máu loang trên áo đã khô lại. Đầu đuôi thế nào? Tôi thu lỗ hỏi Tôi hoàn toàn không biết gì hết Nhưng ông ta là ai? Tôi không biết Phải báo cảnh sát ngay Tôi đưa mắt nhìn quanh Điện thoại bà để ở đâu? Nhà tôi không có điện thoại Tôi chăm chú nhìn bà ta Đây là nhà bà sao? Đúng thế Bà có thể kể tôi nghe từ đầu được không? Tất nhiên là được Tôi ra phố mua sắm về Lúc này tôi đã nhìn thấy chiếc lạc đi chợ Để trên một chiếc ghế gần cửa Vào đến đây tôi cảm thấy trong nhà có người Người mù bao giờ cũng thính Tôi hỏi ai đấy Không có thấy có tiếng trả lời Chỉ nghe thấy tiếng thở hồn hền Tôi bèn đi về phía có tiếng thở Thì đột nhiên một dòng con gái hét lên Kêu rằng ở đó có xác chết Rằng tôi được đi tiếp nữa kẻo sớm phải Thế là cô gái chạy phụt xa Vừa chạy vừa rú lên Được Vậy là hai người nói ăn khớp nhau Tôi thầm nghĩ Sau đó và làm gì Tôi lần đến đó Và chân tôi có phải một vật gì đó Rồi sao nữa Tôi quỷ xuống Sở thử Đục phải bàn tay một người đã lạnh xá mạch mạch không còn đập Tôi bèn ngồi vào đây Đợi người đến Bởi cô gái kia Hẳn là đã đi báo cảnh sát. Tôi nghĩ tốt nhất là chẳng nên ra khỏi đây. Thái độ điểm tính của bà xà làm tôi kinh ngạc. Bà ta không la hét, không hốt hoảng chạy xa khỏi nhà, mà lại ngồi bình tĩnh đợi. Tôi công nhận là như thế là đúng, nhưng không phải ai cũng làm được. Bà ta hỏi tôi, Vậy ông là ai? Tên tôi là cô Linh Lam Tôi tình cờ đi ngang qua bên ngoài nhà bà Cô gái kia đâu rồi Tôi xỉu cô ta ngồi tựa vào hàng rào sắt Để cô ta chân tính lại Tôi muốn gọi điện thoại thì phải đi đâu Cách đây trực 50 mét Có một tràm điện thoại công cộng Ở chỗ phòng ấy Phải rồi, có Tôi nhớ đã nhìn thấy lúc đi đến đây Bà Tôi ngập ngừng Tôi định hỏi bà ta một câu Đại loại như Bà cứ ngồi đây chứ Hoặc bà không sao chứ Bà ta như đã đoán được nói Tốt nhất là ông nên đưa cô gái kia Vào đây ngồi nghỉ Tôi e cô ấy không chịu vào Tất nhiên không phải vào phòng này Nhưng cô ấy có thể sang phòng ăn Ngay bên cạnh Bảo cô ấy là tôi sẽ pha một ấm trà nóng Cho cô ấy uống Bà ta đi về phía tôi Nhưng bà trên môi bạc ta hiện một nụ cười buồn sầu. Tự y tôi đến sống ở ngôi nhà này đã 14 năm rồi, tôi đều tự nấu nướng lấy, mù chưa phải có nghĩa là không làm gì được. Bà tha lỗi, đúng là tôi hỏi câu ngu xuẩn quát, tôi muốn biết tên bà được không à? Tên tôi là Burstmas. Tôi đi nhanh ra ngoài, thấy tôi cô gái trẻ nước mắt nhìn. Tôi xỉu cô đứng lên Tôi thấy trong người sẽ chịu rồi Cô nói Hay lắm Tôi vui vẻ đáp Có đúng là trong đó có một người bị giết không Đúng Tôi đáp rất nhanh Bây giờ tôi chạy đi gọi điện thoại Báo cảnh sát Theo tôi cô nên vào trong nhà đợi tôi Tôi nói hơi to như xa lệnh Để cô gái không kịp phản đối Bà Pursmart sẽ pha trả cho cô uống Vậy bà mù đó là bà Pursmart? Chính thế, bà cụ cũ cũng kinh hoàng, nhưng vẫn chưa được điểm tính. Nào, ta vào, trong lúc đợi tôi, cô dùng một chén chả nóng, sẽ tỉnh táo hơn. Tôi sốc nách, xỉu cô gái đứng lên, đưa cô vào nhà, đặt cô ngồi trong phòng ăn, rồi tôi chạy nhanh ra ngoài. Đồn cảnh sát cô đi đây. Đầu xây bên kia, một giọng nói thạt nhiệt. Tôi xin gặp ông thanh tra Hans Katt. tôi là Colin Lam Lát sau, địch thần thanh tra Hans Kat cầm máy Colin đấy à, cậu đang ở đâu đấy? Trong thị trấn Cô của cậu, phố Guibraham-Selison Có một người bị giết trong ngôi nhà số 19 Mình đoán là bị đâm, nạn nhân chết được chừng nửa giờ rồi Ai phát hiện thấy, cậu à Không, mình chỉ tình cờ đi ngang qua Đột nhiên một cô gái trẻ lao từ trong nhà ra như tên bắn, đâm sầm vào làm mình suýt ngã Cô ta bảo trong nhà có một người chết và một bà mù suýt dâm phải cái xác. Cô Linh, cậu không đùa mình đấy chứ? Giọng Harnskate có vẻ nghi ngờ. Chuyển nghe quái lạ, đúng thế nhưng sự thực là như vậy, bà mù đó là chủ nhân ngôi nhà, bà postmart Và bà ấy dâm lên xác chết, cậu hiểu sai câu mình nói rồi bà ta mù nên không nhìn thấy. Thôi được, mình sẽ tiến hành ngay những việc cần thiết. Cậu làm gì cô gái? Đây? Cậu làm gì cô gái rồi? Bà Postmath đang cho cô ấy uống trà. "Trà, chuyện nghe có vẻ ly kỳ đấy." Thanh tra Haskate nói.